Cuốn sách Tôi thích bản thân nỗ lực hơn Tác giả Chu Sung Tú Phương Dịch Lời tựa Năm 2014 tôi ra mắt cuốn sách đầu tay của mình Lúc đó tôi vẫn còn đang dạy học Tại một thị trấn nhỏ của Trung Quốc Lớn tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình Cứng đầu, cố chấp Suy nghĩ thiếu thực tế Thế nên không được lòng người xung quanh Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi và bế tắc Dần già tôi giống như một Fenris phiền bản sống, chất đầy căm tức trong lòng, luôn luôn đối trọi mọi thứ xung quanh. Sự chống đối ấy từ từ ăn mòn tôi, khiến tôi ngày đêm khó chịu, hoang mang vô cớ, đau khổ như một chiến binh muốn mà không cách nào dừng lại. Nhưng cảm giác ấy cũng đã giúp tôi thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình, nơi này không thể ở lâu, cần phải cố gắng hết sức để rời khỏi đây chỉ có điều rời đi rồi cũng không có còn đường nào để đi. Một là không có gia thế, hai là không có tiền, ba là không có mối quan hệ. chỉ có thể dựa vào chính mình, không ngừng rèn luyện kỹ năng viết lách, biến nó trở thành một cây búa nhỏ trong bộ phim nhà tù sát san để ngày đêm đục đẽo cuối cùng, vào tháng 3 năm 2015, tôi cầm khoản nhận bút chờ cuốn sách đầu tay mang theo các tài liệu liên quan rồi nộp đơn từ chức cho nhà trường. Tôi tự nguyện ra khỏi biên chế, từ bỏ chức vụ, mọi hậu quả sẽ tự mình gánh vác. Việc từ chức diễn ra suôn sẻ, chỉ có vài lãnh đạo lớn tuổi của trách, cô hấp tấp quá, bao nhiêu người nghĩ nát óc để trên trần vào, cô lại bỏ đi. Sau này cô sẽ hối hận cho xem. Tôi nói, tôi sẽ không hối hận. Đúng vậy, tuy lúc đó tôi cũng không biết điều gì đang đợi mình ở phía trước, cứ như một người nguyên thủy đơn độc sông vào nơi hoang dã vậy. Thế nhưng, không hiểu sao tôi luôn cảm thấy có một luồng sức mạnh đang cổ vũ cho tôi. Nó phát ra một tín hiệu mơ hồ nhưng kiên định rằng, đừng sợ chu sung, hãy tiếp tục tiến lên, đừng quay đầu lại tôi đã rời đi như thế, hướng về bốn thành phố lớn, Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, từng mua vé máy bay đến Quảng Châu bắt đầu trở thành một cây viết tự do. Đến nay, chớp mắt đã 20 năm trôi qua rồi. Tôi lấy được hộ khẩu ở Quảng Châu, mua được nhà, xe và văn phòng làm việc cho mình. Tôi lập gia đình, đón người nhà đến Quảng Châu định cư, lương tháng cao hơn gấp trăm lần so với lúc trước. Quan trọng nhất là công việc hiện tại có thể giảm thiểu đến mức thấp nhất việc phải chịu đứng dưới sự sai khiến của người khác. Có thể tự mình làm chủ, không phải người làm thuê, không phải máy móc, nói gì làm gì cũng chỉ vì cuộc đời của chính bản thân. Thế nên quãng thời gian đã qua đều trở thành thành quả ngọt ngào thầm lặng Mỗi giây mỗi phút đều đang bồi đắp chứ không phải ăn mòn tôi Đang củng cố chứ không phải hủy hoại tôi Chính vì lẽ đó tôi vô cùng biết ơn những điều này Cũng có thể không thẹn với lòng mà nói rằng lựa chọn của tôi là đúng Mẹ tôi cũng cảm thán Trước đây mẹ cũng thấy con ngốc Không ngờ người ngốc cũng có phúc của người ngốc Số mạng cũng không tệ Tôi đáp lời, mẹ à, chưa tin vào số mạng, phải tin vào chính mình. Trên đời này có đấng cứu thế sao? Có thể tôi không có phúc khí nên chưa từng thấy qua, nhưng tôi vẫn luôn tin rằng con người mới là đấng cứu thế của chính mình. Khi gặp khó khăn hay bế tắc, cầu xin thế lực bên ngoài giúp đỡ, dù là số mạnh hay thần linh cũng chỉ là chuyện vô ích và nực cười mà thôi. Người có thể tạo ra sự thay đổi không phải ai khác mà là chính bạn. Bạn chỉ cần cúi xuống nói với đôi cánh non nớt yếu mềm của bản thân rằng, đứng dậy đi và rồi khi bạn đứng dậy, bạn sẽ thấy được đường đi. Hai năm nay, ngoài sự thay đổi về môi trường và vật chất ra, các mối quan hệ và cách suy nghĩ của tôi cũng khác hẳn lúc trước. Trước đây, danh sách bạn bè quy chất của tôi phần lớn là những người quen, dễ dàng thỏa mãn với cuộc sống. Còn giờ đây, danh sách bạn bè phần lớn là những người trẻ tuổi đầy sức sống, có trí cầu tiến, IQ và IQ, thảm vọng đều có đủ, thu nhập hàng năm hơn cả triệu, cuộc sống muôn màu muôn vẻ, không thể không nói, ở trong một nhóm người như thế, bạn muốn dừng cũng không thể dừng được. Cũng nhờ vậy mà tầm nhìn và văn phòng của tôi bắt đầu thay đổi. Lúc đầu tôi chỉ tập trung vào bản thân, viết tản văn, cá nhân hóa, hơi làm màu, thích những từ hòa mỹ, thích thêm mắm, dặm muối và giả vẻ đáng thương, không quan tâm lắm đến hiện thực và phương diện lý trí. Bởi thế tôi đã từng viết ra rất nhiều những lời hòa mỹ xáo rỗng. Sau này mới nhận ra dù có viết nhiều hơn nữa thì cũng không có ích gì về mặt lý luận hay thực tế. 1. Không thể khiến cho mình tự do hơn hai, Không thể khiến cho mình sống lý trí hơn Từ đó, tôi thay đổi định hướng sáng tác, chuyển sang suy nghĩ và viết về những vấn đề gây nhức nhối trong số đông, chẳng hạn như quan hệ thân thiết, chủ nguyễn nữ quyền, kinh tế, giáo dục, tâm lý học, dần dần hình thành phong cách văn học lý luận như ngày nay, dùng ngòi bút để tiếp cận những vấn đề về cuộc sống và tình cảm của độc giả từ góc độ khách quan cứ nỗ lực theo định hướng này, blog cá nhân của tôi đã nhanh chóng đạt hơn 1 triệu lượt theo dõi từ độc giả Có rất nhiều người đợi đến tận khuya để đọc bài viết được đăng hàng ngày. Nếu thích họ sẽ cổ vũ, nếu có ý kiến họ sẽ phê bình. Nhờ có họ mà tôi cẩn thận hơn, cũng như có sự tôn trọng, cũng như khiêm tốn hơn đối với công việc sáng tác. Từ năm 2015 đến nay, hàng ngày ngoài ăn uống ngủ nghỉ ra thì tôi chỉ làm một việc, viết. Đây chính là việc duy nhất mà tôi tập trung vào làm, cũng là việc duy nhất tôi không muốn lờ làm. Câu chữ cũng có linh khí. Nếu bạn chỉ làm cho có lệ, tất cả mọi người sẽ nhận ra sự non nớt và thô thiền của nó ngay. Bạn phải như một đứa trẻ sống trong những ước mơ, chậm rãi và ngây ngô viết bằng lòng nhiệt huyết to lớn của mình. Không qua loa, không hấp tấp, không đi đường tắt, vậy mới xứng đáng với bạn đọc và lương tâm. Năm ngoái, biên tập viên đến Quảng Châu tìm tôi để trao đổi về việc ra sách, hơn nữa bản thân tôi cũng muốn có chút gì đó để đền đáp cho bà năm qua. Sau khi do dự một chút, tôi liền ký hợp đồng. Biên tập viên là một cô gái cực kỳ có trách nhiệm, nếu không có cô ấy, cuốn sách thứ hai này sẽ không thể ra đời. Dưới cái nhìn chuyên nghiệp, sự kiên nhẫn hơn người và thái độ có trách nhiệm của cô ấy, mỗi chi tiết trong sách đều được xử lý vô cùng hoàn mỹ. Cứ thế, sau một thời gian dài từ gieo giống, thai ngén, sinh nở, quyển sách thứ hai mang tên «Tôi thích bản thân nỗ lực hơn của tôi cuối cùng đã ra đời». Hẹt như cuốn sách đầu tiên vậy, tôi bồn chồn lo lắng, sợ người khác không thích đứa con mà mình đã sinh ra, sẽ xem thường nó, bạc đãi nóm. Nhưng tôi lại nghĩ, mình nên có lòng tin vào bản thân, có lòng tin vào cuốn sách này. Bởi vì cuốn sách này mang theo thanh ý những năm gần đây tôi đã viết hàng trăm bài viết, có bài đã đăng, có bài chưa đăng, biên tập viên đã chọn đi chọn lại trong số đó để lựa ra 20 bài viết xuất sắc nhất, trình lý sửa đổi rất nhiều lần rồi mới in thành sách mang đến trò độc giảm. Cuốn sách này sẽ nói cho bạn biết những người cô độc làm thế nào để yêu, những người nghèo khó làm thế nào để giàu, những người mơ hồ làm thế nào để chọn lựa, những người mỏi mệt làm thế nào tiến bước về phía trước, những người mang trong lòng vết thương làm thế nào để hạnh phúc. Thế nên tôi có đủ dũng khí để ra mắt cuốn sách này. Tuy nó vẫn chưa hoàn hảo, vẫn còn những điểm cần hoàn thiện hơn. Nhưng đừng nóng vội, chúng ta hãy cứ từ từ thôi. Còn đường này đã định trước là phải đi suốt một đời. Vậy thì hãy làm một người khiếm thính, khiếm thị, mò mẫm, rẻ dặt kiên định mà bước tới. Bất kể tương lai gặp những gì, cho dù còn đường bằng phẳng hay gồ ghề tôi đều chấp nhận tất cả. Bởi được làm việc mình yêu thích thì thời gian trôi qua cũng đã làm tôi yên lòng. Cuốn sách Tôi thích bản thân nỗ lực hơn, tác giả Chu Dung, tủ phương dịch. Chương 1: Yêu chính mình thật nhiều